Chương Gió Nguyễn 4 Chương 3 Đường đến Củ Trại lại có sụp lở Vào mùa này, đây là hiện tượng rất hiếm thấy. Lúc Nhạc Phong dừng xe, đội bảo dưỡng đường đã tới. Đang lái xe nâng dọn đè dẹp đất đá và tuyết động trên đường. Có vài chiếc xe tự lái khác cũng bị kẹt ở đây. Lái xe tụm vào một chỗ nói chuyện phím. Loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói cái gì mà mùa mưa đất đá trôi không lỡ mới đúng bọn họ cũng chú ý đến chiếc xe việt giả vừa mới tới này có một người mặc áo da vẫy vẫy về phía này ê người anh em có thuốc lá không cấp cứu cái nào Nhạc phong hạ cửa sổ xe xuống một nửa ném ra một bao trung hoa đã mở miệng đầu kia vui sướng kêu to cái người dân ngón tay cái về phía nhạc phong còn có người lắc lắc chai rượu trong tay hào phóng đấy mời cậu uống rượu quý đường đường ngồi ở ghế sau đọc báo tờ báo này là lấy được lúc đi qua huyện thành nhược nhĩ cái chữ hán và tạng văn xen kẽ toàn nói về việc xây dựng ở tạng khu hết chuyện này đến chuyện khác cô đúng là có kiên nhẫn ngồi xem được Nghe thấy động tỉnh bên ngoài, quý đường đường bỏ báo xuống, lộ ra hơn nửa khuôn mặt. Còn người đen lấy liếc xéo nhạc phong, ra vẽ già đời buông một câu. Đúng là đầu phá của. Nhạc phong bị cô chọc cho vui vẻ, đang định nhổm lại cốc cho cô một cái. di động lại vang lên, vừa nhìn đã thấy là mau ca. Sau khi nói mấy câu, anh nhìn quý đường đường cười vui sướng. Ừ. đừng đừng ở đây em nào dám bắt nạt cô ấy chứ cô ấy luyện yoga đấy quý đừng đường vụt một cái liền bắn lên nhạc phong muốn tránh cũng không tránh được bị cô kẹp lấy cổ xiết chặt trên ghế lái di động cũng không giữ được rớt xuống dưới chân đèn báo hiệu nhấp nháy nhấp nháy quý đừng đừng hung dữ quát anh có mỗi câu luyện yoga thôi mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi Các anh đã lôi cái này ra treo đùa em bao nhiêu lần rồi hả? Buồn cười vậy à? Nhạc Phong cười đến không thở nổi. Đúng là rất buồn cười mà. Còn dám mạnh miệng, quý đường đường đang tính dùng thêm sức. Người tài xế mặc áo da vừa chào hỏi với Nhạc Phong lúc nãy đã bước tới. Qua cửa sổ xe, nhìn thấy tình hình bên trong, nhất thời phì cười, lớn tiếng nói. Ai ui? Cậu em đẹp trai nhỉ? Có cô vợ dữ qua đấy. Không biết anh ta là người ở đâu? Anh cuối rung rung. Câu này qua miệng anh ta có hiệu quả gây cười vô cùng đặc biệt. Cả đám đang tụ tập bên kia đều cười ầm lên. Bị người ngoài chen ngang như vậy, quý đường đường nhất thời cũng thấy xấu hổ ngượng ngập rút tay về. Nhạc phong vừa vươn tay nhặt lại di động, vừa đáp lời người kia. Đúng là rất dữ. Nhạc di động lên, mau ca đã cúp máy. Người tài xế mặc áo da kia bước đến cạnh cửa sổ nhìn nhìn. Đi củ trại hả? Du lịch? Nhạc phong gật đầu. Các anh cũng thế à? Người tài xế áo da chỉ chỉ vài chiếc xe cách đó không xa. Cả đám này đều thế cả. Bi kẹt hết ở đây. Nghe đồn cảnh tuyết ở củ trại rất đẹp. Muốn đến chụp mấy kiểu ảnh. Mù vắng khách ít người Đi lại cũng tự do Vừa mới đối đáp đôi câu Đầu kia đã gọi ra tán gẫu Quý đường đường thấy bên đó Toàn mấy người lớn tuổi Cảm giác một đứa con gái như mình Đứng đó có chút là lạ Chỉ để nhạc phong đi một mình Còn bản thân thì tiếp tục xem đi Xem lại tờ báo kia Đến phát điên chẳng mấy chốc đã chán, vừa ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy nhạc phong đang tán gẫu, say xưa với mấy người kia. Nhạc phong thuộc kiểu lang bạc trên đường lâu ngày, đối với người xa lạ kiểu nào cũng nhanh chóng trở nên quen thuộc. Rất là không học mà biết, chỉ vài giây đồng hồ đã tán phép cho giáp ất bính đinh thành người mình hết. Lúc trò chuyện anh sẽ quay đầu, nhìn về phía quý đường đường. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, nụ cười đều trở nên dịu dàng. Quý đường đường cố tình treo anh, có lần cố ý nghiêng đầu, giống mình ở chỗ anh không nhìn thấy. Nhạc phòng quả nhiên có chút bất an, chần chờ muốn đi qua, cho đến khi thấy cô lại thò đầu ra, mới thở vào một cái. Những chi tiết nhỏ chỉ có hai người biết trong lòng như thế này, khiến cho trái tim quý đường đường thật ấm áp. Cô nhòi người ra ghế trước, nghiêng đầu nghịch nghịch lá bùa bình an, treo trên xe nhạc phong. chợt hy vọng con đường này mãi mãi không bao giờ có điểm dừng. Chỉ chốc lát sau, người của đội bảo dưỡng đường đi tới, nói với bọn họ điều gì đó. Ai về xe người nấy, quý đường đường còn tưởng đường đã thông. Ai ngờ nhạc phong lên mở cửa sau xe. Trong chốc lát chắc chưa thông được đâu, đường đường. Phải ăn cơm ở đây thôi. Có cơm không? Bánh bao trứng luộc nước trà, xúc xích, không thì đồ bảo dưỡng có nước nóng đấy, nấu mì ăn liền được. Quý Đường Đường ủ rũ. Thế thì không ăn đâu. Nhạc Phong trừng cô, "Em giáp, nhét cũng phải nhét xuống cho anh." Nhạc Phong vốn cho là Quý Đường Đường lan bạc cũng được một thời gian Hẳn là có thể không kén chọn linh tinh. Lần này cũng đi mới biết. Thật ra thì cái miệng của cô cực kỳ kén ăn. Sợ dĩ trước đây khiến người ta có cảm giác cô không kén chọn là bởi vì cô không thích làm ầm ĩ, Có đồ ăn được cô mới ăn. Không có đồ ăn được thì cứ lặng lặng, chịu đựng không ăn. Cái kiểu ăn bữa đực bữa cái như vậy mà không bị đau bao tử. Đúng là được ông trời thương xót. Nhạc Phong ngay từ đầu đã bị, đã trị tật xấu này của cô. Một ngày ba bữa, nhất định phải ăn đủ. Thật ra thì thực thi cũng rất dễ, chỉ cần cung ứng đồ cô thích ăn là được. Nhất đầu ở chỗ với tình hình trước mắt, trước không thôn, sau không quán. Muốn kiếm đồ cô thích ăn thật không dễ dàng. Vậy em muốn ăn gì đây? Tôm bóc vỏ xào trứng. Nhạc Phong giận quá hóa cười. Sao em không nói là muốn ăn mãn hán toàn tịch đi? Em trung thực Nhạc Phong nhủ thầm, tổ tông, em đúng là trung thực Kết quả của sự trung thực của quý đường đường chính là ngay cả lương khô cũng không có mà ăn. Nhạc Phong lục lội sâu cốp xe một lúc ôm một cái túi hành lý đi xuống. Quý đường đường vốn cũng không để ý, sau đó lại phát hiện mấy người tài xế kia đều bu lại bên cạnh Nhạc Phong. ngay cả mấy cô gái vốn không xuống xe, cũng ló đầu ra nhìn, lòng hiếu kỳ của cô cũng bị khơi dậy, vội vàng hạ cửa kính xe xuống, ngoài nửa người ra. Cô biết nhạc phong đang làm gì, hành lý của anh đúng là trang bị đầy đủ hết, mang theo cả một bộ bếp giả ngoài, đầy đủ bình ga để làm nhiên liệu, phải là khí propane. Bởi vì hiệu năng của khí butan Bình thường ở nhiệt độ không độ C Sẽ không cháy được Mà Roban thì dù có mười 18 độ Cũng vẫn vận hành bình thường Trước kia khi quý đường đường sách ba lô đi Cũng từng muốn mua một bộ Mang theo Nhưng dù sao cũng là con gái Khả năng vác nặng có hạn Mang theo nồi nồi lon lon Thật sự không tiện Đành phải nghĩ lại Nhạc phong đang nấu cháo đun sôi nước khoáng Trên xe có gạo đóng gói, không cần vo, bỏ thẳng vào là được. Lại thêm hai ba viên táo đỏ lông nhãn gì đó, đóng nắp nồi lại, rồi chảy đơn giản. Cả đám người đang gặm bánh bao khô, uống nước lã, nhìn mà hâm mộ. thanh niên chỉ thích chơi mấy thứ cổ quái. Cái này là thứ đám dân phượt vẫn hay thích xài phải không? Cả bộ này nặng bao nhiêu cơ chứ, cũng chỉ có xe mới dám mang. Chứ vác theo thì mệt chết mất. Nguyên lý hoạt động của bình ga này với bình ga gia đình chắc cũng giống nhau nhỉ. Trong thể tích nhỏ thế này, chắc đun chưa được hai nồi đã hết rồi. Chỉ mang ra khoe được thôi, không thực dụng. Thích nói sao thì nói, nhạc phong cũng chỉ tùy ý nghe một chút. Bên ngoài dù sao cũng lạnh, cả đám đứng một lúc thì tản ra. Quý đường đường gác cầm lên khung cửa sổ xe, nhìn cái nắp vung nhỏ, bị hơi nóng làm cho nhảy lên lạch cạch. Cô hỏi Nhạc Phong Không phải ở trên cao nguyên, nước không sôi được à, Chính được không đây? Nhạc Phong không để ý đến cô, được một lúc mở túi đường ra, định ném hai viên vào, quý đường đường vội vàng ngăn lại. Em không thích ăn đường đâu, cứ để nguyên vị là được rồi. Nhạc Phong tức giận Liên quan gì đến em Có phải nấu cho em ăn đâu giả thích thêm thì thêm Anh nhấc nắp nồi lên Làm bộ định ném vào trong Viên đường bị nắm chặt trong tay Cuối cùng vẫn không bỏ vào Quý đường đường nhìn thấy rõ ràng Trong lòng ngọt liệm Xuống xe ngồi chờ cùng với Nhạc Phong Cô càng vui vẻ Nhạc Phong lại càng tức đến ngứa răng Em vui vẻ cái gì hả Em vui lắm phải không? Chóc thì không ăn cơm, chốc lại không ăn đường. Đúng là tự coi mình là cộng hành. Quý đừng đường chẳng để ý đến anh, nhất vung nồi lên tự nói, tự nghe. Nhiều quá, em ăn không hết mất. Nhạc phòng thiếu chút nữa, nhảy dựng lên. Ai bảo chạy măng, một ngụm canh em cũng đừng mơ được hấp. Quý đừng đường chê anh ầm ĩ, ngẩng đầu bẹp một cái. Hôn lên má trái của anh, sau đó tự như không có chuyện gì, lại cúi đầu, cầm muỗng, quấy cháo trong nồi. Nhạc Phong bị cái hôn của cô làm cho bối rối, nửa ngày mới bụng mặt nghiến răng nghiến lợi. Còn ra thể thống gì? Nói thì nói vậy, mặt lại quay ra chỗ cô không nhìn thấy, lập tức không banh mặt được nữa mà cười. Cười xong, lại quay đầu lại nghiêm túc phê bình cô. Ở nơi công cộng, phải chú ý ảnh hưởng chứ. Quý đường đường ngoan ngoãn ừ một tiếng, ừ xong lại cảm khái vô hạn. Còn không phải vì miếng ăn, làm con gái thật không dễ. Nhật phòng hoàn toàn tức đến vui vẻ, anh vươn tay vòi tóc quý đường đường. Đường đường, sao em có thể thú vị đến thế được nhỉ? Đang đùa giỡn, phía sụp lúng bên kia có xe bấm còi, Chỉ chốc lát sau có một bác tài Dùng cả tay cả chân bò qua gò đất Từ xa đã phất tay gọi về phía này Tạm thời đường sẽ không thông được Mấy cậu có ai quay lại không? Giúp một việc được chứ? Đây cũng là chuyện thường tình trên đường Một khi sụp lúng Nhanh thì vài tiếng Lâu thì một hai ngày Nhạc phong và quý đường đường có dư thời gian Nhàn hạ coi như là nghỉ lấy sức Nhưng có vài người xin nghỉ phép để đi, thời gian không thể chậm trễ, thường là sẽ quay về theo đường cũ hoặc đổi sang đi đường khác. Người trên mấy chiếc xe còn lại nhanh chóng xứng tới, có vài người nhỏ giọng bàn bạc. Hay là quay lại đi, lần sau đi tiếp, lạnh thế này lại chẳng có gì ăn, để bị bệnh thì chẳng đáng. Trong lúc nói chuyện, người tài xế kia đã đến trước mặt, ông ta đội một cái mũi da chó... Mặc áo lông dài đến đầu gối Trên cổ còn quấn khăn hoàng Bọc kín như con gấu vậy Vừa đến gần đã chào hỏi một vòng Ngại quá Trên xe tôi có một cô gái Xảy ra chút việc vé máy bay khứ hồi mua ở Lan Châu Phải đi từ phía Bắc Ai ngờ lại lục sụp lúng Ở đây không có xe cong Các anh có ai quay lại thì chở giúp được không Ở nhà nhờ cha mẹ Ra ngoài nhờ bạn bè Rằng bên ngoài Nhất là đất tạng Người hán với nhau cũng có thêm vài phần thân thiết Cũng vui vẻ giúp đỡ Sau khi thương lượng một phen Chủ một chiếc lôi suốt gật đầu Chúng tôi cũng về hướng bắc đây Dù không tới Lan Châu Nhưng có thể đưa cô ấy tới chốt giao thông Đến Lan Châu cũng dễ dàng Chú xem như thế có được không Bác Tài kia mừng rỡ Được chứ, được chứ Tốt quá rồi Cô bé kia còn đang khóc trên xe tôi kia kìa Lại còn say xe chẳng ăn uống được gì Khiến người ta thật đau lòng Trên chiếc lê suốt Có một người phụ nữ gần 30 Hẳn là vợ của chủ xe Chỉ ta tò mò nhìn về phía đầu sụp lúng kia Cho dù chẳng nhìn thấy được gì Xảy ra chuyện gì vậy? Bác tài kia cũng buồn bực Nghe đầu là đi du lịch cùng bạn trai Trước khi đi cậu kia không biết là đi gặp ai Vội vàng xuống xe bảo cô ấy đi trước Nói là xong việc sẽ đuổi theo Vậy cũng được Cô gái trẻ kia một mình đến cũ trại Chờ mái mà chẳng thấy bạn trai tới Sinh hoạt thì không quen Chẳng phải là sẽ sợ hãi hay sao Gọi điện thoại về hỏi Càng tệ hơn Đầu bên kia nói người đã đi theo cô ấy rồi Căn bản chưa từng quay về Hai bên gộp lại Lại thành mất tích Chuyện này nghiêm trọng cỡ nào chứ Cho nên mới tìm xe để quay về Chờ đến phi trường đổi vé Cảm ơn em gái nhé, để tôi đưa cô bé kia qua đây. Bác Tài kia nói cảm ơn, quay lại đường cũ dẫn người qua. Chủ chiếc xe lơi suốt, ở đầu bên này chuẩn bị quay xe. Chỉ chốc lát sau, người đã được dẫn tới là một cô gái rất trẻ, trong dáng dấp thì còn nhỏ hơn quý đường đường mấy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, vẻ ngoài rất thanh tú, da cũng trắng nõn, chỉ có đôi mắt là xưng vù. Như quả đào Bà chị trên chiếc xe lê suốt bước tới Kéo tay cô ta an ủi Em gái đừng khóc nữa Chưa biết chừng chỉ là tự mình dọa mình thôi Thật ra chẳng có chuyện gì cả đâu Cô gái kia ngậm nước mắt ngược đầu gật mãi gật mãi Nước mắt lại rơi xuống Bác Tài Kỳ đứng bên cạnh phàn nàn Cả đoạn đường con bé này cứ khóc suốt Lại không ăn gì cả, ép nó ăn thì được một nửa đã nôn, chắc là ăn không quen, đường đi lại không có quán cơm nào, cũng không có gì nhẹ nhẹ để ăn. Câu này nghe sao mà giống như đang nói cho bọn họ nghe, quý đường đường ngẩng đầu nhìn nhạc phong, nhạc phong nhún nhún vai. Vậy thì chia một chút đi, cũng đâu ăn hết được của chúng mình. Quý đường đường đặc biệt thích nghe nhạc phong, dùng mấy từ có hơi nhà quê kiểu này. Ví dụ như chúng mình, mình ơi, nghe cực kỳ ấm lòng, cực kỳ thân thuộc, cô tìm một cái cốc giấy, múc chút cháo vào, bước qua đưa cho cô gái kia. Ăn một chút cho ấm người đi, bụng rỗng ngồi xe dậy ngất xỉu lắm, cô còn phải chịu đựng cả một quãng đường nữa đấy. Cô gái kia đón lấy, cảm kích nhìn quý đường đường một cái, không hiểu tại sao cô ta cứ cảm thấy khuôn mặt quý đường đường rất quen. Chừng chừ một lúc, bỗng hỏi cô. Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Quý đường đường có chút kinh ngạc, cô nhìn kỹ cô gái kia một lúc, sau đó lắc đầu, nhìn bản thân cũng không quá chắc chắn. Chưa, đúng không? Cô lang thang trên đường, gặp qua vô số những gương mặt muôn hình muôn vẻ, trừ phi là thật đặc biệt, nếu không thì thật sự không nhớ nổi. Cô gái kia có chút ngượng ngùng, cảm ơn cô một lần nữa. Nhìn quý đường đường quay trở lại bên cạnh nhạc phong, lúc nhắc từng miếng cháo, cô ta lại chú ý nhìn quý đường đường mấy lần. Cô ta gần như tin chắc là mình đã từng gặp quý đường đường, rốt cục là ở đâu nhỉ? Cô ta cau mày, lại một lần nữa nhìn sang quý đường đường, lần này cô đang nghiêng người, không nhìn thấy chính diện. Lại nhìn thấy hình dáng phản chiếu qua cửa kính xe của cô Cửa kính xe có màu trà Tự nhiên khiến cho toàn bộ khí chất của con người ta trở nên lạnh lẽo Mặt mày cũng chỉ có đường nét tương đối mơ hồ Cô gái kia toàn thân chấn động Cô ta đột nhiên nghĩ ra Đúng là cô ta đã từng gặp quý đường đường Ở cổ thành, cửa của Hà Thành Lúc đó cô ấy đã kéo mình mua một túi hạt dưa, chậm rãi bóc rất lâu. Lúc đó là nửa đêm, nét mặt của cô ấy rất lạnh nhạt, hút thuốc lá, ngồi dưới bóng râm của đèn đường. Bản thân cô nhìn không rõ được, nhưng hôm nay tâm trạng cô ấy rất tốt, vẫn luôn mỉm cười, nói chuyện cũng hoài nhã. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể nhanh chóng liên hệ, hai con người lại làm một. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô gái kia do dựng một chút, đứng dậy, định tiến lại chào hỏi quý đường đường. Mới đi được hai bước, di động trong túi chợt reo vang. Cô ta vừa đi vừa tiếp điện thoại, vừa mới alo một tiếng, nghe thấy đầu bên kia nói chuyện, toàn thân liền cứng đờ. Sau đó tầm mắt cô ta tối sầm, ngã ngửa ra sau, đầu va vào thành chiếc xe lê suốt. Kêu cớp một tiếng, nghe mà khiến cho người ta phát hoảng, đầu thay cho cô ta. Người xung quanh đều xúm lại, ba chân bốn cẳng đỡ cô ta dậy, di động rớt xuống bên cạnh, đầu bên kia vẫn còn đang nói. Người phụ nữ trên xe lê suốt nhạc di động lên, alo hai tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng. Giờ ngón trỏ lên suyệt một tiếng với đám người xung quanh, ánh mắt ra hiệu im lặng. Bị chị ta ra hiệu như vậy, trong lòng mọi người đều có chút thấp thỏm, thở cũng không dám thở mạnh, nhạc phong và quý đường đường, nhìn nhau một cái, cũng bước lại gần hai bước. Xong rồi, chuyện xấu, chị ta bỏ điện thoại xuống, tay vuốt ngực, sắc mặt trắng bệch nghe nói là tìm thấy thi thể rồi. Sau sự khiếp sợ và trầm mặt ban đầu, ánh mắt của mọi người đều chuyển sang đồng cảm và thương hại. Người phụ nữ kia thở dài thường thường. Mọi người xem, cô bé này nghe được tin là hôn mê, tính dậy chẳng phải sẽ khóc đến chết hay sao, lại còn nói là không tìm được hết mà chỉ thấy có một phần. Tội phạm giết người bây giờ sao lại biến thái như vậy chứ? Quý đường đường thấy nghẹn nghẹn trong lòng, Đến hoang mang, nhạc phong bước tới ôm lấy cô, quý đường đường choàng hai tay qua thắt lưng anh, cầm gác trên vai nhạc phong, thấp giọng nói. Những kẻ đó sao lại xấu xa đến thế? Nói mãi, nói mãi, ngay cả bản thân cô cũng không phát giác, nước mắt đã từ từ lăn xuống. Chương 4 Mọi người giúp đưa cô gái ngất xỉu nằm xuống ghế sau của chiếc lê xút. Lại vậy, xung quanh than thở một lúc mới tự mình tản ra. Trung Quỳ vẫn là bèo nước gặp nhau, cùng lắm là nhỏ được đôi giọt nước mắt đồng cảm trước sự bất hạnh của người xa lạ. Nếu nói cảm động thế này thế kia thì không khỏi quá khoa trương. Cuối cùng chỉ còn lại hai vợ chồng, Đi chiếc xe lê suốt là việc nghĩa không thể chối từ. Bàn nhau nên trực tiếp đưa thẳng đến Lan Châu. Cô gái còn trẻ mà gặp phải chuyện bất hạnh như vậy thật sự là quá đáng thương. Bỏ lại cô bé một mình chơi trọi ở trạm giao thông thật sự là không yên tâm được. Gặp được nhau chính là duyên phận. Có thể giúp được thêm chút nào thì hay chút đó đi. Nhạc phong và quý đường đường Cũng quay trở lại xe chờ. Thời gian buổi chiều vốn khá dài, cộng thêm chờ đợi trong đơn điệu lại càng có vẻ nhàm chán vô nghĩa. Chỉ chốc lát sau, chiếc lê xút kia đã quay đầu trước, có hai chiếc xe khác cũng theo đường cũ quay về. Xung quanh liền có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, đỉnh núi phủ đầy tuyết và sương mù quyện lại cùng nhau. Thì thoảng vang lên vài tiếng chim hót, tự như đã lâu lắm rồi, không có người tới. Kéo cửa sổ lên, quý đường đường quay đầu lại hỏi Nhạc Phong. Chúng mình vẫn phải chờ nữa sao? Nếu hôm nay không sửa được đường, thì ngủ ở đâu? Nhạc Phong cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Hai năm trước, anh đã từng đến đây, quay ngược lại có một ngã ba, có thể đến một khu trại của người Tạng. tên là tạng trại giáp nhung nơi đó hơi hẻo lánh ít người tới năm đó lúc anh tới người trong trại nói anh là người hán đầu tiên mà họ gặp trong 7 tháng qua anh ở đó chơi cùng với bọn họ khá lâu còn quen được một cậu bạn tốt tên là trác tây đa cát lần này tới cũ trại anh cũng muốn thuận đường ghé qua thăm bọn họ một lần quý đừng đừng cảm thấy rất thú vị vậy đi thôi Nhạc Phong cho cô một mũi tim dự phòng. Đường không đẹp đâu, phải chuẩn bị tâm lý đấy. Nhạc Phong nói đường không đẹp đã là uyển chuyển lắm rồi. Quý đường đường vào Nam ra Bắc cho dù đã đi qua không ít con đường mà vẫn bị đường đến giáp nhung làm cho điên đảo đến mặt các không còn hạt máu. Trên thực tế, đường đi giáp nhung ngang hàng với đường không đi được. Có mấy lần xe nghiêng đến 45 độ Quý đường đường cảm thấy chỉ một giây nữa thôi là có thể lăn bốn vòng chóng vó lên trời rồi Còn có một lần rung lắc mạnh liệt Đồ đạc đằng sau xe rào rào rớt xuống Và vào làm cô phải tránh đông tránh tay Vừa ngồi trở lại được ghế sau Thân xe lại rung lên Cả người sóc lên trên Đầu đụng vào trần xe Trước mắt sao bay lấp lánh hết ngôi này đến ngôi khác. Cuối cùng xe cũng dừng lại ở bờ ruộng, ngoài tạng trại giáp nhung. Đã sắp hoàng hôn, mặt quý đường đường không còn sắc máu. Lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn khó chịu. Muốn nôn lại không nôn nổi. Nhạc phong kéo cửa sau ra, nửa đỡ nửa ôm đưa cô xuống xe. Quý đường đường cũng mặc kệ trên bờ ruộng đầy tuyết, đặt mông ngã ngồi xuống, hủ khí vô lực nói. Tự anh đi tìm trác tay của anh đi, em không xong rồi, phải nghỉ một lúc. Nhạc phong xoa xoa đầu cô. Đừng ngồi lâu trên đất, lạnh, xe không lái vào được, anh đi tìm người. Ngoan, trong xe đấy. Quý đường đường tựa đầu vào cửa xe đang khép, dội mắt nhìn nhạc phong đi xa dần. Lại quan sát xung quanh Nói chỗ này là tạng trại Đúng là đã quá cất nhắc Thật ra chỉ là mấy dãy nhà Được núi vây quanh Xung quanh dân đầy phướng kinh Cách đó không xa Có một tòa tháp màu trắng bình Thảng đơn sơ Gần bờ ruộng là từng hàng giá phơi cao cao Mấy chỉ còn có cỏ khô chưa cất đi Ước nhẹp phủ đầy tuyết trắng Quý đừng đừng nhớ lời dặn của nhạc phong Quay trở lại xe ngồi, xung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có đôi ba tiếng chó sủa. quỷ đường đường co mình trên ghế phụ, thẫn thờ, thất thần rồi mệt mỏi, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, chợt nghe thấy mua xe có tiếng gõ thùng thùng. Chợt mở mắt, nhìn có một bé trai người tạng, chừng ba bốn tuổi, đang ngồi trên đầu xe, hầm hở gõ gõ đập đập. cũng không biết là bò lên được bằng cách nào thấy quý đừng đừng tỉnh dậy sợ đến mức sạc một cái trượt xuống dưới quý đừng đừng sợ cậu nhóc ngã vội vàng xuống xe xem xét mới vòng ra đầu xe đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thằng bé đã chạy ra sau xe quý đừng đừng cúi người nhìn qua gầm xe chỉ thấy một đôi chân ngắn tụng dưới lớp áo tàng, cô thấy buồn cười Tựa như bà ngoại sói, nén hơi lẳng lặng, lùi lại phía sau. Lúc ló người ra, cậu bé kia cũng vừa hay, đang e dè, thò đầu ra ngoài nhìn. Bỗng nhiên thấy đầu cô, sợ đến mức á một tiếng, lại rụt về. Phản ứng kia tự như con sóc nhỏ bị kinh sợ vậy. Quý đường đường không nhịn được cười khanh khách, thằng nhóc kia lại ló đầu ra một chút, tò mò nhìn chằm chằm quý đường đường. Trẻ con đất tạng, có đôi mắt đặc biệt sáng, trong vắt tựa như một bầu nước, vừa nhìn bạn như vậy tựa như xuyên thấu tận trong lòng vậy. Quý đừng đừng sững sờ, trong phút chốc, cô vẫy đứa bé kia. Ngoan, lại đây nào, nhóc tên gì hả? Đứa bé kia chắc là nghe không hiểu cô nói gì, nghiêng đầu múc ngón tay nhìn cô, nhìn một lúc chật lúng búng nói với cô. Đường, đường Quý đừng đường kinh ngạc trợn mắt há mồm Cô nhanh chóng tiến lên trước hai bước Sao nhóc biết tên chị là đường đường Cô vừa mới bước lên Đã khiến cậu nhóc sợ hãi Hai cái chân nhỏ nhắn ngắn cũng Như mọc cát, như mọc cánh Bình bịch chạy thật xa Chạy được một đoạn Còn quay đầu liếc nhìn cô một cái Giống như sợ cô đuổi theo vậy Quý Đường Đường chưa từng bỏ ý định, gọi với về phía cậu bé. Sao nhóc biết chị tên là Đường Đường hả? Gọi xong là hỏng, thằng bé đã chạy mất dạng. Quý Đường Đường đứng ngẩn ra, có chút tiêu nhiễu, Đứng một lúc, thấy từ xa, nhạc phong đang dẫn một chàng trai người tạng đi tới. đoán đại khái chính là bạn của anh, vội vàng tiến lên đón. Người tạng sống lâu trên cao nguyên, gia chịu sự tổn hại của tia tử ngoại rất mạnh, cộng thêm hoàn cảnh khắc nghiệt, thoạt nhìn lớn tuổi hơn so với thực tế. Quý đừng đừng còn tưởng là chắc tay đa cát phải hơn nhạc phong 6-7 tuổi, nào ngờ cậu ta mới chưa đầy 20, mà kinh hải hơn là 15 tuổi cậu ta đã lấy vợ. Đã có ba đứa con rồi. Trác tay đa cát biết một chút tiếng hán đơn giản. Lúc nhạc phong giới thiệu với cậu ta, Quý Đường Đường là bạn gái của mình. Cậu ta nhìn Quý Đường Đường ngắm trái ngắm phải, sau đó tán thán. Ai da, bạn gái xinh đẹp giống như tiên nữ, lạp mổ của Cao Nguyên. Quý Đường Đường chưa thấy ai khen người khác mà bộc trực như vậy, mặt xoẹt cái đỏ bừng. Nhạc phong không chút lưu tình dội nước lã Đường đường, người tạng khen em Em đừng cho là thật Bọn họ không có từ nào khác để hình dung đâu Hoặc khen là lạp mổ Hoặc khen là trác mã Cả hai đều có nghĩa là nữ thần Em mà tưởng thật thì tất cả phụ nữ trên cao nguyên Đều là nữ thần hết Trác tay đa cát gãi đầu cười hà hà Chính là, chính là Lại còn chính là Thế này cũng quá là thẳng thắng Quý đường đường suýt nữa bất tỉnh sau đó mới biết chính là với ai ra cũng là câu cửa miệng của bọn họ, tương đương với ừ và a của người Hán khi nói chuyện, mặc dù nghe không hiểu gì cũng buông một câu, chính là trước đã. Rất là khiến cho người ta phát hoảng, xe không đi vào được, hai người xách đồ đi theo trác tay đa cát về nhà, trên đường nhạc phong kể lại chuyện lần trước đến đây cho quý đường đường nghe mấy đứa trẻ con trong trại này chưa nhìn thấy xe bao giờ tò mò như gì ấy mười mấy đứa vây xung quanh gõ gõ đập đập còn cầm cả đá lên ném làm anh đau lòng muốn chết cầu này lại nhắc nhở quý đường đường a nhạc phong trong trại này có một đứa bé biết em Trái tim Nhạc Phong nhảy lên một cái. Biết em! Có người biết hoặc nhận ra quý đường đường, nhiều khi lại là một dấu hiệu rất nguy hiểm, không thể không đề phòng, quý đường đường. Ừ, là một đứa nhóc người tạng, khoảng 3-4 tuổi, gọi em đường đường. Nhạc Phong câu mày, một đứa trẻ người tạng, 3-4 tuổi, Cơ sở ngầm của tầng gia sẽ không đến nỗi cài ở nơi xa xôi, hẻo lánh với độ tuổi thấp như vậy chứ. Lại nghĩ tiếp, suýt nửa phục ra. Bị cái đầu em đấy, đấy là đang đòi em kẹo. Chữ đường, trong tên đường đường có nghĩa là cây hải đường, đồng âm với chữ đường, nghĩa là kẹo. Rất nhiều du khách người Hán khi đến đất tàn đều có thói quen cho kẹo trẻ con địa phương. Dĩ nhiên cũng có người cho một hai đồng tiền Hay bút bi, sách vở gì đó Lâu dần khiến cho bọn trẻ tập thành quen Thấy du khách đàng hoàng sẽ chạy đến đòi kẹo gì đó Quý đường đường cũng biết là mình lo lắng vô cớ cúi đầu nhận lỗi Nhà của chát tay đa cát nằm giữa thôn Nhà dựng từ đá đen Bên ngoài cửa sổ lại sơn màu trắng mái nhà lại màu đỏ nhọn nhọn Cánh cửa dùng sơn màu họa hình bát bảo cát tường, nhìn rất hỉ khánh, ngay cả cửa vào là nhà bếp và một cái chảo lớn. Trên tường treo một hàng dài thiềm muỗng bằng đồng xanh mạ vàng, lấp lóe lấp lóe Trác tay đa cát, mời hai người ngồi xuống chiếc giường kiểu tạng bên cạnh cái chảo. Bảo cô vợ trác mã, mang trà bơ và quả tạc diện lên. Trác mã không biết nói tiếng Hán, chỉ nhìn hai người cười cười. Nói gì cô ta cũng chỉ đáp một câu, chính là... Quý đường đường bình thường cũng uống được trà bơ, nhưng vừa mới choán ván vì xe, dạ dày vẫn còn khó chịu. ngửi thấy mùi bơ, đã thấy hơi khó chịu. Cộng thêm đa cát và trác mã là hiếu khách cho nhiều bơ hơn. Bên trên nổi một tầng mở vàng bóng ngậy. Quý đường đường tự như cầu cứu, nhìn nhạt phong. Sắc mặt nhạc phong lúc bấy giờ tương đối nghiêm túc, hại giọng nhắc nhở cô. Đường đường, cái này nhất định phải uống, nếu không chủ nhà sẽ cảm thấy em coi thường cậu ta. Câu này là thật, đàn ông người tạng bộc trực, nói một câu đã có thể coi là bạn, là anh em. Không vừa lòng một cái là cũng có thể rút đau thấy máu ngay. Việc mời trà bơ, thoạt nhìn chỉ là một chén trà, Kỳ thực ý nghĩa bên trong rất to lớn, uống hay không uống, uống rồi không uống hết, đều liên quan đến mặt mũi của chủ nhà và giao tình giữa hai bên. Tuyệt đối không thể trễ nãy quý đừng đừng tự giác được nghĩa lớn thăm sâu, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không đứt đoạn. Tháp giọng nói với nhạc phong, Yên tâm đi, em là phái biểu diễn. Nhạc phong mắt lạnh, nhìn cô nàng phái biểu diễn cười tươi như hoa, phi thường u nhã, bưng chén trà bằng đồng lên, ực ực uống một hớp thấy đáy. Sau đó dùng mua bàn tay, quệt quá khóe miệng một cái, cười xinh đẹp với chát mã một tiếng, giống như muốn nói. Mùi vị rất được, chát mã vui mừng, quay đầu bô bô nói gì đó với đa cát. Sau đó ôm bình bơ tới, miệng bình thoáng nghiêng, lại đổ cho quý đường đường thêm một chén nữa. Quỷ đường đường trợn tròn mắt, nhạc phong khách khí nhìn trác má mỉm cười, lại nói với quý đường đường Tội rồi, thế này là muốn cho em uống ba chén đấy. Có người tạng hệ đại khách là phải trà ba, rượu bốn. Uống hết ba chén mới gọi là khách chủ đều vui, Nhạc Phong rất đồng cảm với Quý Đường Đường, uyển chuyển nhắc nhở cô. Kỹ thuật diễn xuất thái quá cũng không dễ sống đâu. Quý Đường Đường mặt thì cười nhưng trong lòng thì đắng ngắt. Nhạc Phong, em thực sự không uống nổi. Chuyện này anh không giúp được em rồi. Nhạc Phong cúi đầu uống chén trà của mình. Nhất định phải uống đáy đường đường vì đoàn kết dân tộc. Quý đường đường buồn thúi ruột. Cô nói, trung ương đảng chưa chắc đã biết em vì dân tộc mà cống hiến nhiều như vậy. Uống xong trà bơ cũng vừa hay đến bữa tối. hiển nhiên, hai vợ chồng đa cát cũng không định đại khách bằng món bánh ba đơn giản. Cậu ta hưng phấn khoa tay muối chân với hai người. Mì, mì ngắt, đùi dê, Thịt bao giác, sự hưng phấn khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi trà bơ của quý đường đường khi nhìn thấy mì ngắt xong không còn sót lại một chút nào. Mì ngắt vậy mà lại có thể dùng mặt chữ để giải thích chính là nặng sợi mì thành sợi dài, trát mã ngắt từng đoạn ném vào trong nồi nước sôi. Quý đường đường xích lại nhìn nhìn một nồi đầy nước với mì đến cả một cọng hành lá cũng không thấy. Cô có dự cảm không lành, quả nhiên khi bát mì được bưng ra, cô bưng bát mà thiếu chút nữa, chảy nước mắt. Hà giọng hỏi Nhạc Phong, không có một tí rau nào. Nhạc Phong ừ một tiếng, người tạng nuôi bò nuôi dê, em có nghe họ trồng rau bao giờ không? Vậy tiêu hóa làm sao được? Trên cao nguyên quá lạnh, đều ăn thịt bò, thịt dê để chống lạnh, uống trà để tiêu hóa. Nhưng đất tạng không trồng trà được, nên phải tốn công mua ở bên ngoài. con đường trà, mã, cổ đạo chính là từ đó mà có. Trước kia trà rất đắt, một con ngựa mới đổi được một chút xíu trà. Trong lúc nói chuyện, thịt bò, thịt dê cũng đã được bê lên, đựng trong âu. Từng miếng to đùng, không thêm dầu muối, nấu chín xong, tắm bột cay lên để dùng. Quý đừng đừng cảm thấy đầu mình đang to ra. Đa cát nhiệt tình gấp miếng to vào cái đĩa nhỏ trước mặt hai người. Thịt bò Tây Tạng có nhiều gân, cắn cũng rất mất sức. Quý đường đường cuối cùng cũng ý thức được trước kia mình hạnh phúc đến cỡ nào. Nhạc Phong, em có thể ăn mì ăn liền được không? Nhạc Phong nghiến răng với cô. Chủ nhà nhiệt tình tiếp đãi như vậy, em lại đi nấu mì ăn liền. Em như vậy chẳng phải là vả vào mặt đa cát hay sao? Em định để cầu tay chọc cho anh một đau đúng không? Sao em lại có thể ác như thế được cơ chứ? Quý đường đường ấm ức nhìn nhạc phong, nhạc phong vừa đắm vừa xoa an ủi cô. Ngoan nào vì sự đoàn kết của các dân tộc, tàn hán hữu nghị bắt nguồn xa, dông cháy dài chỉ trong biểu hiện tối nay của em thôi đấy. ba đời lãnh đạo lão trung thanh của chúng ta Đã cố gắng vì sự đoàn kết Hai tập tạng hán Không thể để bị Không thể để bị hủy hoại Trên tay mình em được Quý đường đường lại gắn gượng Ăn thêm một chút Nói chuyện cũng thành nức nở Nhạc Phong Em thật có lỗi với tổ quốc Có lỗi với đảng Anh mà bắt em ăn nữa Thì chẳng bằng đào cái hố chung quách em đi Nhạc Phong thở dài Anh cúi đầu sùm sụp ăn xong bát của mình, thăm dò thấy đa cát không nhìn qua bên này, nhanh chóng đổ bát của quý đường đường sang bát mình, lại gắp mấy miếng thịt bò tay Tạng trong đĩa của cô qua. Quý đường đường cảm động đến mức lệ nóng quanh chồng, thăm tình thổ lộ với nhạc phong. Sao trước kia em không phát hiện ra anh lại đẹp trai như vậy chứ? Nhạc phong nghiến răng nghiến lợi, Xích qua một bên đi, đừng có mà nịnh anh. Ai da, lạp mổ, thích ăn thế à. Còn nữa, một âu, ăn, gấp nữa đi. Gia đầu quý đừng đường tê rần, Cô nhìn đa cát cười, mà còn khó coi hơn cả khóc. Tôi no rồi. Ai da, người hán các người, quá khách khí. Bạn bè không nên khách khí. Khách khí thì không phải bạn bè thật. Tôi giận đấy. Ai da, ăn, gấp nữa đi. Cái gì gọi là thịnh tình không thể chối từ, vì tình hữu nghị tàn hán, nhất định phải gấp thêm. Đội đũa của quý đường đường rung rung, rồi vươn ra, đã Cát nhiệt tình chọn giúp cô. Miếng này này, to, ăn ngon. Quý đường đường trộm nhìn Nhạc Phong. Ánh mắt kia của Nhạc Phong là sắp giết người... cô vội vàng gấp một miếng nhỏ hơn ăn xong được bữa cơm nhạc phong thực sự là không đứng dậy nổi ăn xong bữa cơm nhạc phong thực sự là không đứng dậy nổi đa cát vui vẻ vô cùng quay đầu lại có chút oán giận quý đường đường ai da lạp mổ cô còn chưa ăn thoải mái tôi nhìn ra được cô vẫn ăn được nữa ăn thêm nữa đi nhạc phong nhạc phong bị câu này của cậu nhạc phong bị câu này của cậu ta làm cho ruột gan rung rẩy thầm nhủ ăn nữa thì cái mạng này của ông đây thật sự sẽ phải bỏ lại chỗ này vậy nên vội vàng đổi chủ đề bảo đa cát sắp xếp chỗ nghỉ đa cát dẫn hai người lên gian phòng trên lầu Bên trong cũng có chảo lửa, hai chiếc giường tạng, lúc chắc mã gấp phân trâu, bắt lên bếp nấu rượu, Đa Cát chạy ra chạy vào, ôm hai bộ chăn đệm ra, trải cho hai người. Quý đừng đừng cầm chậu đồng ra sân múc nước rửa mặt, rửa xong trở vào, đã thấy Đa Cát đang bòi trên bàn, hí hoáy với chiếc đầu đĩa. Trên bàn mới đầu, không có tivi, chắc là đã vác cái tivi nhỏ của mình. của nhà mình lên đạo đại khách của người tàn đích thật là nhiệt tình hết chỗ chê quý đường đường có chút tò mò chỗ này bắt được tín hiệu à có những đài nào vậy đã cát lắc đầu tín hiệu không có cho hai người xem để phim chuyện đường tăng lạc ma nha rất hay đó quý đường đường nửa ngày trời không hiểu nổi đường tăng lạc ma là ai. Cho đến khi màn ảnh hiện lên mới biết, thì ra là Tay Du Ký. Cô kéo chiếc hộp giấy Đa Cát để đĩa phim lại xem. Trừ Tay Du Ký ra, còn có mấy chiếc đĩa phim Hoàng Châu Cách Cách. Trước kia nghe nói hai bộ phim này rất được chào đón ở đất tạng. Giờ xem ra đúng là không phải bịa. Thu xếp xong xuôi, Đa Cát và Trác Mã đi xuống làm việc. Để lại hai người ở trong phòng. Nhạc phòng ngồi chưa được hai phút... cũng đi xuống lúc quý đường đường kéo anh lại hỏi anh đầy một bụng tức đi xuống vận động tiêu hóa quý đừng đường cười phì nhạc phong đi rồi cô nằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài quả nhiên đã nhìn thấy nhạc phong đi xung quanh căn nhà đi một vòng rồi hai vòng thỉnh thoảng dừng lại vặn vẹo thắt lưng quý đừng đừng nhìn một lúc thật sự không nhịn được Quay trở lại giường, cười lăn lộn, khó khăn lắm, ngừng lại được mới chống giường ngồi dậy xem tivi. Nghe nói năm đó khi quay tay du ký, mất chừng 8 năm, trình độ chế tác tinh xảo kia, những bộ phim truyền hình ăn nhanh hiện giờ không thể bằng được. cho dù hiện giờ có bật lên xem, cũng không ổn là một tác phẩm tuyệt vời hấp dẫn người xem. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là địa phim của Đa Cát Mua là tiếng Tạng Mặc dù có thể thông qua hình ảnh và giọng điệu mà mơ hồ đoán ra Tình tiết và nội dung phim Nhưng xem lâu, tiếng Tạng tựa như sách trời Vẫn khiến Quý Đường Đường dần dần mệt mỏi Đầu gật gù, giống như gà mổ thóc không ngừng Cũng không biết qua bao lâu Thân mình chật nhiên một cái Choàng tỉnh dậy, mờ mịt nhìn xung quanh Phát hiện nhạc phong vẫn chưa về, đĩa phim hẳn là đã hết, trên màn hình xanh ngắt hiện lên lời nhắc thay đĩa. Xung quanh yên tĩnh đến mức khiến cho người ta hoang mang, trong một mảnh tĩnh lặng làm cho người ta có chút rờn rợn. Ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng, cộp, cộp, cộp, tựa như có người đang cầm thứ gì đó, không ngừng nện xuống mặt đất. quý đừng đừng có chút căng thẳng đánh bạo hỏi một câu ai đấy ai ở bên ngoài